súc thủ cứng cỏi bay múa đầy trời, suy suy tác hưởng, tựa hồ đang cực lực giãy ruộng, hoặc như là đang kiệt lực ngăn cản đại hỏa từ trên trời giáng xuống. Theo từng trận tiếng sấm từ trên trời giáng xuống thiên hỏa màu tím càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất trong phương viên mấy trăm bước đều bị đốt cháy thành một mảnh đỏ bừng. Nhiệt độ cực cao, hơi nóng bức người, làm cho mọi người không thể không tiếp tục lui lại. Có lẽ bị cháy sạch nên nguyên khí đại thương. Có lẽ trong nháy mắt sử dụng ra quá nhiều năng lượng. Dậm dạp xúc thủ của thiên thủ huyết đằng không thể không co rút hết lại. Động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Không tốt. Sau khi cảm giác linh hồn ba động của thiên thủ huyết đằng càng ngày càng yếu. Dương Lăng kinh hãi. Nhanh chóng gọi đám người hải yêu y lỷ toa ra. Chuẩn bị thi triển thủy hệ ma pháp cùng băng phong ma pháp trên phạm vi lớn. Hy vọng có thể kiệt lực giúp cho thiên thủ huyết đằng vượt qua được liệt hỏa thần kiếp đáng sợ. Không ngờ, vừa mới chuẩn bị động thủ, theo một đảo tiếng sấm cơ hồ muốn thủng màng nhị, trên trời giáng xuống một đảo thiên hỏa màu tím cuối cùng. Theo sát đó, nhanh chóng tan thành mây khói. Thiên thủ huyết đằng dựa vào thực lực của chính mình đã mạnh mẽ vượt qua được thần kiếp. Hô sau liệt hỏa thần kiếp đáng sợ, một cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống. Tản mắt ra một cổ năng lượng mênh mông, nhanh chóng chữa trị cho thân thể đang bị hư tổn của thiên thủ huyết đằng. Một cái xúc thủ bị đốt cháy đen bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Làm kẻ khác càng thêm ngoài ý muốn chính là, thân thể tráng kiện của thiên thủ huyết đằng nhanh chóng co rút lại. Giữa bạch quang bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, nhanh chóng huyễn hóa ra một cánh tay thon dài trắng nõn. Dưới sự hỗ trợ của cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, thiên thủ huyết đằng vừa bình yên độ kiếp bắt đầu hóa hình trước mắt mọi người. Không lâu sau, một cô gái trẻ xinh đẹp thân mặc chiến giáp màu đỏ sậm, tóc dài tung bay, bóc người theo đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ xuất hiện trước mặt mọi người. Làm kẻ khác càng thêm rung động chính là ngoại trừ một đôi tay bình thường. Sau lưng còn có tầng tầng hư ảnh, loáng thoáng hiện lên vô số đôi ngọc thủ, bắt nên những dấu tay thần bí huyền ảo quan âm ngàn tay. Nhìn bộ dáng của thiên thủ huyết đằng sau khi hóa hình, đám người dương lăng cùng thi vu vương rung động không thôi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com. Chương 604, nữ vương, chủ nhân, y lễ toa bạch rốt cuộc cũng tiến dai. Thiên thủ huyết đẳng vừa hóa thành thiên thủ quan âm, hô một tiếng bay đến trước mặt Dương Lăng, vừa nói vừa cung kính quỳ xuống. Nữ vương, nữ vương Y Lễ Toa Bạch, nhìn vóc người cao cao của thiên thủ huyết đẳng tên là Y Lễ Toa Bạch, Dương Lăng toát mồ hôi hột. Trong lịch sử của Anh Quốc, từng có một đời nữ vương nổi tiếng tên là Y Lễ Toa Bạch, Elizabeth, trong suốt 45 năm nắm quyền của nàng. Kinh tế của nước Anh phát đạt thịnh vượng, văn học như viên ngọc tỏa sáng, sản sinh ra đại thi hào toa sĩ Bỉ Á, Shakespeare, về mặt quân sự cũng trở thành cường quốc số một về hải quân. Nữ vương, roi ra và nữ vương, do cái tên của thiên thủ huyết đằng làm dương lăng nhớ tới nữ vương y lễ toa bạch nổi tiếng, nhớ đến một vài động tác lớn ở Nhật Bản. Là một tầng ý tứ khác của nữ vương, nâu lơn, chắc là nói đến cái vụ bão dâm của bọn Nhật Bồn. Thiên thủ huyết đằng vốn là một gốc hấp huyết đằng phủ đầy xúc thủ, nhìn nụ cười mê người cùng vóc dáng ngợi cảm của nàng, lại nhớ đến những nhánh cây bay múa đầy trời. Dây mây suy suy tác hưởng, không muốn nghĩ lung tung cũng khó, những nữ vương khác chỉ dùng roi da mà quất, thiên thủ huyết đằng lại dùng cả ngàn vạn đạo dây mây mà cùng quất xuống. thì cái mông của ai mà chịu cho nổi tà ác thật sự quá tà ác đứng lên đi sau này đừng gọi ta là chủ nhân có thể gọi là đại nhân giống như bọn họ sau khi lắc đầu dương lăng gạt bỏ đi những ý niệm tà ác trong đầu tiếp theo nói được rồi y lễ toa bạch ngươi cuối cùng đã tiến giai lên mức nào thượng vị thần đại nhân ta trực tiếp tiến giai lên thượng vị thần Thiên thủ huyết đằng đứng lên, hưng phấn bay lên giữa không trung, hô một tiếng vươn ra ngàn vạn đạo xúc thủ, trong nháy mắt xuyên thủng một khối cử thạch ở cách xa hơn một trăm bước, trực tiếp đâm nó thành một cái tổ ong. Theo sát, một tiếng huyết xáo dài, gọi ra tất cả ma quỷ đằng đang trốn bên trong động ngầm, rậm rạp một tảng lớn, sau khi cắn nuốt thân thể của ma quỷ đằng vương, hấp thu năng lượng thần cách của nó. Thiên thủ huyết đằng không chỉ may mắn tiến giai lên thượng vị thần mà còn kế thừa thiên phú dị năng cùng uy áp của ma quỷ đằng vương. Có thể hiệu lệnh cho tất cả ma quỷ đằng trở thành một hấp huyết ma quỷ đằng độc nhất vô nhị trong vô số các vị diện. Không chỉ có thể hiệu lệnh cho hấp huyết đằng đại quân, còn có thể hiệu lệnh ma quỷ đằng đại quân trở thành đằng trung chi vương chân chính. Thượng vị thần, nhìn tảng đá bị đâm thành tổ ong. Lại cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể y lễ toa bạch Dương Lăng vô cùng mừng rỡ Có một thượng vị thần cường giả gia nhập Chính là tăng lên rất lớn chiến đấu lực của ma thú quân đoàn Không nghĩ tới Tuy không kịp thuần hóa ma quỷ đằng vương Nhưng lại đổi lấy được hấp huyết ma quỷ đằng vương càng thêm hiếm có So sánh với ma quỷ đằng vương Thiên thủ quan âm y lễ toa bạch này trong thời gian ngắn chiến đấu lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng lại hơn ở tiềm lực. Có thiên phú cắn nút mà ma quỷ đằng vương không có, rậm rạp xúc thủ cũng càng thêm cứng cỏi. Tốt, rất tốt, đi, xem thử ở sâu trong động ngầm tới cùng có cái gì. Nhìn y lễ toa bạch cường đại, lại nhìn rậm rạp ma quỷ đằng phía sau nàng, dương lăng nụ cười ráng rỡ trên khuôn mặt. Sau một hồi đại chiến, mặc dù lợi dụng băng phong lĩnh vực để đóng băng rất nhiều ma quỷ đằng lại, nhưng hắn cũng nhận thức được sự cường đại và đáng sợ của dây mây này. Nếu bắt bọn chúng vào vu tháp không gian, lợi dụng thú linh tế đàn cho dung hợp với đông đảo với hấp huyết đằng cùng một chỗ, có lẽ sẽ có thể thu được một chi hấp huyết ma quỷ đằng biến dị cường đại. Ngoài ra, bên trong động ngầm còn có không ít xích kim sa chân quý. Lúc trước, Bởi vì có ma quỷ đằng cản trở nên không cách nào đi vào động mà thăm dò được, càng thêm không thể nào mang kim sa quáng nhất nhất đào ra. Nhưng bây giờ lại khác, sau khi thiên thủ huyết đằng tiến giai trở thành vương giả của đông đảo ma quỷ đằng, thì việc này chẳng khác gì cả tòa động ngầm này đã rơi vào trong tay mình. Dương Lăng, ngươi cứ đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, có việc gì nguy hiểm thì lập tức rút lui, chúng ta ở bên ngoài áp trận cùng tiếp ứng cho ngươi. Sau khi trầm ngâm một lát, tinh linh đại tế tự quyết định lưu lại ở bên ngoài, không đi cùng Dương Lăng tiến vào động ngầm sâu không lường được. Sau khi triệu xuất ra lục cự nhân, nàng đã hao tổn rất nhiều thần lực, cần phải tận dụng thời gian nhanh chóng khôi phục. Được, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu thì ta cũng có thể kịp thời rút lui, yên tâm đi. Dương Lăng để cho y lễ toa bạch đi trước dẫn đường. Dẫn đám người thi vu vương cùng hải đức lạp nhanh chóng tiến vào trong động Cẩn thận khám sát tình huống bên trong Có y lễ toa bạch chỉ huy ngàn quân Có đông đảo ma quỷ đằng đã sinh trưởng lên ở đây mở đường Dọc theo đường đi cũng yên tâm hơn Hô dưới sự dẫn đường của đông đảo ma quỷ đằng Nhóm của dương lăng nhanh chóng đi vào động ngầm sâu không lường được Đúng như sở liệu Rốt cuộc cũng không gặp phải nguy hiểm gì Đám ma quỷ đằng cùng hung cực ác lúc trước Bây giờ tất cả đều như những chú cửu ôn thuận ngoan ngoãn nhường đường, dọc theo đường đi, dương lăng tiện tay đào ra hơn 10 khối xích kim sa quáng to cỡ bàn tay. Kích cỡ không biến hóa nhiều, nhưng càng đi vào sâu, độ tinh khiết của xích kim sa quáng lại càng cao, tạp chất ẩn chứa càng ngày càng ít, phẩm chất càng ngày càng cao, dùng để luyện chế vũ khí, tuyệt đối sắc bén vô cùng, luyện chế một nhóm trọng hình khôi giáp. Hay là luyện chế đại lượng xích kim sa lê hoa nổ Nhìn xích kim sa quáng cứng rắn trong tay Dương lăng vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ làm sao để trong thời gian ngắn có thể phát huy tác dụng của chúng nó ở mức lớn nhất Dưới sự cố gắng của ngà luân đại sư cùng thiên sứ trường sáu cánh áo phỉ lợi á Binh công chàng bên trong vu tháp không gian trên cơ bản đã tu kiến xong Có rất nhiều công tượng lành nghề cùng những thiết bị hoàn thiện Chỉ cần đào ra đủ xích kim sa quáng Có thể ngay lập tức bắt đầu việc luyện chế vũ khí trang bị. Xích kim sa rất cứng. Luyện chế nên trọng hình khôi giáp thì lực phòng ngự tuyệt đối kinh người. Có thể dùng để trang bị cho một chi trọng hình cử tượng kỵ binh. Dùng để luyện chế lê hoa nổ cũng rất tốt. Lực xuyên thấu sẽ vượt xa nổ tiện bình thường. Nếu trên nổ tiện bôi thêm một tầng kịch độc do ngả lý ti luyện chế. Sau đó bắn ra. Sợ rằng ngay cả thần giai cường giả cũng không dám đón đỡ. Tiến công. Là chiến thuật phòng thủ tốt nhất Rất nhanh, Dương Lăng đã có chú ý Chuẩn bị luyện chế ra một nhóm lê hỏa độ kiên cố Động ngầm rất sâu Tốc độ mọi người mặc dù rất nhanh Nhưng cũng phải đi hơn nửa canh giờ mới tới Ngoài dự đoán của mọi người chính là Ở sâu trong động ngầm có một cái sân rộng rất lớn Những cây giống ma quỷ đằng nhỏ bé có thể tùy ý thấy được So với địa phương khác bất đồng Chất đất ở đây ẩm ướt tựa hồ là nơi nuôi dưỡng và chăm bón cho ma quỷ đằng. Sau khi gạt đi một tầng đất, liền thấy lộ ra rất nhiều xích kim sa quáng lớn nhỏ, có chút thậm chí kết thành một tảng lớn. Xách xách, hấp thu xích kim sa mà lớn lên, trách không được ma quỷ đằng này lại cứng rắn như vậy. Nhìn rễ của đông đảo ma quỷ đằng ấu miếu đâm thẳng vào bên trong xích kim sa quáng cứng rắn, dương lăng chợt hiểu ra được tại sao ma quỷ đằng biến dị lại cứng rắn đến vậy. Đại nhân, dưới mặt đất có rất nhiều xích kim sa tinh khiết, hàm lượng ẩn chứa cực kỳ lớn. Thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch vươn rậm rạp xúc thủ ra đâm sâu xuống đất, rất nhanh đã kiểm tra được hàm lượng ẩn chứa của xích kim sa. Tốt, rất tốt, một khối cũng không buông tha, tất cả đều đào ra. Dương Lăng vừa nói vừa nhanh chóng động thủ, mang tất cả ma quỷ đằng còn nhỏ ở trên sân rộng chuyển hết vào vu tháp không gian. Tại phụ cận của hấp huyết đằng cơ địa tu kiến nên một tòa đại hình ma quỷ đằng cơ địa, lập tức gọi ra huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cùng đông đảo hải tộc võ sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đào hết xích kim sa quáng ra. Xích kim sa quáng rất cứng, người bình thường căn bản là không thể đào lên, nhưng có thiên thủ huyết đằng chỉ huy ma quỷ đằng đại quân hỗ trợ, rất nhanh đã đào ra rất nhiều quáng thạch tinh khiết. Mấy người áo phỉ lợi á cùng thi vu vương thì đứng một bên mang tất cả những khối quáng thạch đào ra xếp thành một đống, để cho Dương Lăng có thể thuận tiện truyền hết một lần vào vu tháp không gian. Ma quỷ đằng nhiều vô số kể, hải tộc võ sĩ cường tráng khỏe mạnh, hơn nữa còn có đông đảo ma thú lực mạnh, rất nhanh, bên trong động vô cùng nhộn nhịp, dưới sự chỉ huy của thiên sứ trường sáu cánh áo phỉ lợi á. Mọi người đều được phân công rõ ràng, rộn ràng hối hả Đào ra xích kim sa quáng tinh khiết càng ngày càng nhiều, không lâu sau đã chất cao như núi. Đúng là người nhiều thì sức lớn. Có sự hậu thuẫn của vu tháp không gian, dương lăng cần người có người, cần công cụ đặc thù cũng có thể nhanh chóng tạo ra. Người bình thường nếu có phát hiện ra xích kim sa quáng bên trong động ngầm, cho dù có dùng mọi biện pháp đào bới, Sợ rằng bỏ ra cả một năm cũng không đào được bao nhiêu Nhưng đối với Dương Lăng mà nói Đừng nói là một năm Chỉ cần một canh giờ cũng có thể đào ra đại lượng xích kim sa quáng Sau khi dặn dò mọi người gia tăng tốc độ Bỏ ra cả đêm để đào với xích kim sa quáng Dương Lăng xoay người đi ra khỏi động ngầm Vô luận là thiên sứ trường 6 cánh áo phỉ lợi á hay là thi vu vương Năng lực tổ chức quản lý đều cực kỳ xuất sắc Có bọn họ hai người ở đây, không cần phải giống như lúc tay trắng lập nghiệp quan tâm đến từng chi tiết tỉ mỉ cụ thể. Chỉ cần cách một đoạn thời gian là có thể tiến vào để thu xích kim sa quáng vào vu tháp không gian. Theo sự phát triển rất nhanh của lãnh địa cùng vu tháp không gian, những người theo sau là nhân tài xuất sắc càng ngày càng nhiều. Dương Lăng bây giờ đã có thể để dành ra càng nhiều thời gian tu luyện. có nhiều tinh lực hơn để cảm ngộ vu thuật cùng pháp tắc huyền ảo có nhiều thời gian hơn để đi truy tìm dấu chân của thượng cổ vu sư dương lăng không có việc gì chứ sao chỉ có một mình ngươi đi ra thế kiếm thần kiệt lạp Nhĩ đức một người rất nhanh bay đến đến không thấy bóng dáng của đám người thi vu vương cùng hắc long vương đâu tinh linh đại tế tự giật mình lo lắng e sợ lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Không có việc gì, rất tốt là đằng khác. Nhìn tinh linh đại tế tự đối với chính mình rất quan tâm. Dương Lăng cười cười. Tế tử đại nhân, yên tâm đi. Sau khi trời sáng, ta sẽ lại cho các ngươi một phần lễ vật. Xích kim sa quáng ở sâu trong động ngầm không chỉ có phẩm chất rất tốt. Hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Dương Lăng không ngại cấp cho ba người kiếm thần. Tinh linh đại tế tử cùng Lý Cha Đức Sâm, mỗi người một đống. Các ngươi tại chỗ sâu trong huyệt động phát hiện ra xích kim sa quáng mạch. Lý Cha Đức Sâm trước mắt sáng ngời, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã đoán được lễ vật theo lời Dương Lăng. Có xích kim sa cứng rắn, hắn có thể chính thức chế tạo ra một vũ khí thích hợp cho đao phong võ sĩ, tiến một bước tăng lên lực công kích của chính mình. Đúng, phát hiện một toàn quáng mạch. Diện tích không phải rất lớn, nhưng tàng trữ lượng không ít. Dương Lăng cười cười, tiếp theo nói. Nếu có thể, ta hy vọng mọi người dứt khoát ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Sau đó tiếp tục đi đến Lạc Nhật Bình Nguyên. Đám người thiên thủ huyết đằng cùng áo phỉ lợi á tộc độ rất nhanh. Nhanh chóng đào ra một đống xích kim sa quáng yêu chất. Nhưng muốn trong một đêm mà đào hết cả cả tòa quáng mạch ra, hiển nhiên là không thể. Thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm, bây giờ không nhân cơ hội hoàn toàn đào hết quáng thạch đi, có lẽ rốt cuộc không có cơ hội quay lại, hoặc là không bao lâu sau sẽ bị người khác chiếm mất. Được, không có vấn đề, chỉ cần có đủ xích kim sa để luyện chế ra một tên gia hỏa giết người thật tốt, đợi bao lâu cũng không có vấn đề. Lý cha đức xâm lập tức đáp ứng. Vừa nghĩ đến việc có thể luyện chế ra một cây vũ khí hoàn toàn bằng xích kim sa, hắn liền hưng phấn không thôi. Ngay cả thủ lĩnh của lưu lãng giả cũng không có ý kiến. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức cùng tinh linh đại tế tử tất nhiên là sẽ không phản đối. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 605 Lạc nhật bình nguyên thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lợi dụng thời gian ba ngày này, đông đảo lưu lãng giả lại chung quanh đã bắt giết không ít siêu giai ma thù, tinh linh đại tế tử cùng kiếm thần kiệt lạp nhị đức cũng không có ngoại lê, dẫn tộc nhân săn bắt chung quanh, thu hoạch thật lớn, ngoài trừ hơn 100 khỏa siêu giai ma thú tinh hạch, còn giết được một đầu thần giai lôi ưng, thu được một viên thần cách chân quý. Đối với đông đảo thần giai cường giả đã lưu lãng rất nhiều năm ở thần ma mộ chàng mà nói, siêu giai ma thú tinh hạch cũng không phải chân quý gì nhưng đối với kiếm thần kiệt lạp nhị đức cùng tinh linh đại tế tự mà nói, ý nghĩa lại không giống bình thường, có thể dùng để bồi dưỡng rất nhiều tộc nhân tinh nhuệ. Khác với mọi người chạy quanh săn bắt, Lý cha Đức Sâm Ba ngày nay lại rất tiêu diêu tự tại, cùng yêu cơ đi chung quanh du ngoạn. Xem cảnh tượng mê người của Hồng Hà Duyên Hà, cùng yêu cơ càng ngày càng mật thiết. Trong mắt người khác trở thành một đôi tình lữ đi đâu cũng có nhau. Hô dương lăng mồ hôi đầm đìa, mang một khối xích kim sa cử thạch nặng vài ngàn cân hung hăng đánh văng ra. Trên mặt đất cứng rắn xuất hiện một cái hố thật sâu. Nháy mắt, mặt đất phẳng phất như bị động đất mà rung lên, bốc lên một tầng cho bụi, vì nhanh chóng đề cao thực lực. Hắn tận dụng 3 ngày thời gian khó có được này để tu luyện. Mặc dù trong thời gian ngắn không có biện pháp nào để hoàn toàn dung hợp viên thần cách đã nuốt vào, nhưng dưới tác dụng của mặc tinh tinh tủy, năng lượng hấp thu được càng ngày càng nhiều. Đối với lực lượng pháp tắc cũng đã hiểu được thêm một bước dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, thân thể liên tục được cường hóa. Sức phòng ngự của bản thân bây giờ nếu so với cựu đầu xà vương còn mạnh hơn một bậc, Làm tên ba đặc lạc đầu bóng lưỡng than thở không thôi Đám người hát Long Vương cùng cự viên Vương càng không cần phải nói Về phương diện linh hồn vu thuật không có gì tiến triển Nhưng thân thể lại càng ngày càng cường hãn Khoảng cách đến lúc tiến giai lên đỉnh cấp vu vũ càng ngày càng gần Đại nhân, nhóm kim sa quáng cuối cùng đã đào ra rồi Phi Long Vương sắc lôi tư nhanh chóng chạy tới Hướng dương lăng hồi báo tiến độ Đi thôi, dương lăng thu hồi xích kim sa cử thạch trên mặt đất lại, đi nhanh đến hướng động ngầm. Qua ba ngày này, thiên thủ huyết đằng cùng thi Vu vương cơ hồ không nghỉ ngơi một chút nào, điều động hết thảy tư nguyên để gia tăng tốc độ. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, đào ra được rất nhiều xích kim sa phẩm chất cao. Rốt cuộc tại ngày thứ ba đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở sâu trong động ngầm, nơi sân rộng bị mọi người đào ra một cái hố to cao hơn 10 thước. Đừng nói xích kim sa tinh khiết. Ngay cả quáng thạch có ẩn chứa một ít tạp chất cũng được áo phỉ lợi á dẫn mọi người phân chia ra rõ ràng từng đóng một. Mang nhóm xích kim sa quáng cuối cùng thu lại. Xích kim sa xếp trong vu tháp không gian đã thành một toàn núi lớn, khiến cho Ngà luân đại sư phụ trách luyện chế vũ khí trang bị cười hít cả mắt. Đối với một gã đại sư mang cả cuộc sống cùng tinh lực dùng vào việc luyện khí mà nói Không có gì làm hắn hưng phấn hơn là thu được rất nhiều tài liệu chân quý Áo phỉ lợi á Là đức lý cách tư Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi Nhìn tất cả đám người thi vu vương đều trong tình trạng kiệt sức Hai mắt đỏ bừng Dương lăng phất tay thu bọn họ vào vu tháp không gian Dặn dò bọn họ tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi Sau đó dẫn thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch vẫn còn đang dư thừa tinh lực rời khỏi quáng động Nhanh chóng tìm được đám người kiếm thần kiệt lạp nhị đức cùng lý cha đức xâm đang ngồi nướng thịt Đưa cho mỗi người một đống xích kim sa quáng tinh khiết Dương lăng, cảm ơn nhiều, đến đây, nếm thử miếng thịt cừu mập mà ta nướng này Tinh linh đại tế tự cắt xuống một miếng thịt bò nướng Rắc lên đó một ít hương liệu rồi đưa cho Dương lăng Nhìn Dương Lăng ăn như hổ đói, nụ cười đầy mặt. Sau đó, lại phất tay thu hết đống xích kim sa quáng nặng trịch vào không gian giới chỉ. Tốt, nếu có thêm một đống nữa thì càng tốt hơn. Nhìn một đống lớn xích kim sa quáng trước mặt, Lý Cha Đức xâm trước mắt sáng ngời. Không chút do dự thu hồi lấy, lập tức cắt xuống một miếng thịt bò lớn được nướng vàng. Bất quá. Không phải đưa cho Dương Lăng mà là đưa cho yêu cơ bên cạnh. Quan hệ phát triển nhanh đến thế sao? Nhìn Lý Cha Đức xâm luôn ở cùng một chỗ với yêu cơ. Dương Lăng lắc đầu, không nghĩ tới cảm tình của hai người bọn họ còn phát triển nhanh hơn cả hỏa tiễn. Yêu cơ mặc dù nuốt chừng vào một viên thần cách, nhưng cũng không biết đến lúc nào mới tiến dai lên thần dai. Bọn họ hai người cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp tốt. Làm sao bây giờ, nhìn yêu cơ cùng lý cha đức xâm như đôi tình lự thân mật, dương lăng nhíu nhíu mày, cảm giác chuyện này so với đối mặt với một đội thâm uyên ác ma còn khó giải quyết hơn. Chia uyên rẻ thúy không phải là biện pháp, nhìn bộ dáng ngọt ngào hạnh phúc của yêu cơ, không có chuyện tự động rút lui, nói với lý cha đức xâm tình huống của yêu cơ cũng không thích hợp, trong nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng nếu để hai người bọn họ tùy ý tiếp tục phát triển, vạn nhất một ngày nào đó bị Lý Cha Đức xâm gia nhân bên cạnh phát hiện ra chân tướng, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn gì. Thời điểm hắc giáp đại ác ma thức tỉnh càng ngày càng gần, đám ác ma thủ hồ ở phụ cận Nguyệt Lượng Hà cũng càng lúc càng nhiều. Mấy vị đại nhân, chúng ta tốt nhất là nên nhanh chóng lên đường, nếu không... Muốn lẻn vào nguyệt lượng hà sẽ càng ngày càng khó khăn hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư lo lắng Những ác ma thủ hộ ở phụ cận nguyệt lượng hà sẽ càng lúc càng nhiều Ác ma tới càng nhiều càng tốt Mang thần cách của bọn chúng đào sạch ra hết Dương lăng cười cười Cắt xuống một miếng thịt đã nướng vàng Sau khi ăn no thì lên giường Nhanh chóng chạy tới lưu lãng toàn thành Lý cha đức sâm uống cạn một chén lãng mổ tửu Tiếp theo lớn tiếng nói, chỉ cần dùng xích kim sa luyện chế ra một thanh cử kiếm, ta xem thử còn có tên ác ma nào dám tới tìm chết. Lý cha Đức xâm hưng phấn không thôi, hận không thể ngay lập tức chạy tới lưu lãng tòa thành, mời một cường giả ở đó ra tay dùng xích kim sa quáng luyện chế ra một thanh trọng kiếm cứng rắn sắc bén. Ăn no uống đấy sau khi chuẩn bị thỏa đáng, liền dẫn mọi người lên đường đi tới lạc nhật bình nguyên. Không nghĩ tới, vừa mới đi một chút đã phải phải phiền toái không nhỏ. Hồng Hà không phải rất lớn, đối với thần giai cường giả mà nói, nháy mắt là có thể bay qua nhưng đối với kim sắc đấu vòng võ sĩ chỉ có thực lực thánh vực hay lĩnh vực mà nói, muốn bay qua không dễ dàng như vậy. Một gã kim sắc đấu vòng võ sĩ hạ xuống nước, chuẩn bị trực tiếp bơi qua, không nghĩ tới. Còn chưa đi được mấy bước đã lọt vào đống bùn ứ đọng sâu không lường được nơi bờ sông. Nếu không phải có một gã lưu lãng giả nhanh tay tinh mắt kịp thời kéo hắn ra. Sợ rằng cả người đã chìm hẳn xuống. Làm sao bây giờ? Nhìn bùn đất ứ đọng sâu không lường được hai bên hồng hà. Kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức cao mày. Nếu chỉ có một hai người, hắn còn có thể miễn cường dẫn bọn họ bay qua nhưng những tộc nhân không phi hành được lại tới mấy chục người. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn Cho dù kiệt sức đến chết Cũng khó lòng mang tất cả bọn họ bay qua trầm ngâm một lát rồi Chỉ huy tộc nhân chặt xuống mấy cây đại thụ, Chuẩn bị chế ra bè gỗ Tính một lần toàn bộ băng qua Thần ma mộ tràng Không phải là nơi mấy kẻ có thực lực lĩnh vực Với thánh vực có khả năng tùy tiện chạy loạn Nhìn đông đảo kim sắc đấu bồng võ sĩ Đang bắt đầu chặt cây Chuẩn bị chế bè gỗ vượt sông Lý cha đức xâm lắc đầu, chuẩn bị phân phó cho đông đảo lưu lãng giả mỗi người trực tiếp mang một võ sĩ cùng tinh linh bay qua. Hắc hắc, không cần phải phiền toái vậy, xem ta này. Ngay khi lý cha đức xâm chuẩn bị mở miệng, thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch động thân đi ra. Sau lưng suy một tiếng vươn ra rậm rạp xúc thủ, cuốn lấy mấy tên kim sắc đấu vòng võ sĩ dơ lên không trung rồi dùng sức ném đi. A dưới sự ứng phó không kịp, mấy tên kim sắc đấu bồng võ sĩ bị ném đi lớn tiếng thét chói tai, e sợ sẽ rơi xuống hồng hà sâu không lường được hoặc là rơi vào bùn lầy ứ động. Mãi đến khi, ba, một tiếng hung hăng rơi thẳng xuống bờ bên kia, chân chạm vào đất mới thở dài một hơi, một người, hai người, tiến dai lên thượng vị thần, thiên thủ huyết đằng thực lực kinh người, xúc thủ cứng cỏi bay múa đầy trời. Rất nhanh đã ném hết đám kim sắc đấu bồng võ sĩ cùng tinh linh qua sông. Sau đó suy một tiếng thu tất cả xúc thủ vào cơ thể. Hóa thành một đạo hồng qua xẹt qua không trung Nhanh chóng bay sang bờ bên kia. Xách xách, lợi hại, đi, đi nào. Chứng kiến một màn rung động đó. Lý cha đức sâm không thể không phục. Dẫn đông đảo lưu lãng giả bay qua hồng hà. Mặc dù đã tu luyện tới thượng vị thần đỉnh Nhưng sau khi kiến thức được sự cường đại của thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch, hắn không dám chắc sẽ là đối thủ của đối phương. Cái khác không nói, chỉ riêng ngàn vạn đạo xúc thủ cứng rắn linh hoạt đã đủ khiến kẻ khác khó khăn ứng phó rồi. Hô sau khi băng qua sông, mọi người không ngừng lại mà nhanh chóng đi tới. Dưới sự dẫn đường của hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư chạy thẳng đến lạc nhật bình nguyên cách đó hơn ngàn dặm Lướt qua một toàn núi cao. Xuyên qua một cái hẻm núi. Nhanh chóng rời xa hồng hà đang cuồn cuộn chảy. Dọc theo đường đi. Dưới sự cảnh giác của Dương Lăng né được một đội thâm uyên ác ma tuần tra. Tránh thoát những thần giai ma thú cuồng bạo khát máu kết thành bầy. Nếu là bình thường. Dương Lăng không ngại chỉ huy ma thú đại quân bày ra mai phục giết chết thâm uyên ác ma cùng thần giai ma thú đi tách đàn. Nhưng... Do muốn sớm chạy tới Lưu Lãng Tòa Thành ở Lạc Nhật Bình Nguyên, không thể làm gì khác hơn là cùng mọi người nhanh chóng chạy đi. Tại thần ma mộ chàng có diện tích kinh người, thần giai ma thú có thể thấy được khắp nơi nhưng nếu không thể chạy đến Nguyệt Lượng Hà trước khi hắc giáp đại ác ma tỉnh giấc, có lẽ rốt cuộc sẽ không có cơ hội lấy được Nguyệt Lượng Thạch chân Quý. Sau vài ngày tu dưỡng, mọi người đều hồi phục sức lực, tốc độ rất nhanh, Ngay trong đêm rốt cuộc đã chạy tới chỗ giao giới giữa Sơn Mạch và Lạc Nhật Bình Nguyên, đứng ở trên đỉnh núi cao cao phóng mắt nhìn lại, Lạc Nhật Bình Nguyên xanh tươi đầy sức sống nhìn không thấy điểm cuối, trải dài hơn 10 vạn dặm, thậm chí hàng trăm vạn dặm. ngoại trừ một ít đồi núi chập trùng, tuyệt đại bộ phận đều bằng phẳng, sông ngòi rất nhiều, thủy thảo tươi tốt, có vô số ma thú các dạng sinh sống, thi nhau rít gào. Đây là một mảnh bình nguyên có phong cảnh rất đẹp, cũng là một chốn thiên đường của ma thù, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 606, huyết tinh đích lưu lãng giả doanh trại, đúng vậy, quả nhiên là nhớ không nhầm, nơi chân núi có một tòa lưu lãng giả doanh trại. hắc bảo lão giả vi nhĩ khảo khắc tư hưng phấn không thôi, theo như phương hướng hắn chỉ nhìn xuống. Mọi người phát hiện ra nơi chân núi mơ hồ hiện ra vài cái chướng bồng Ngưng thần cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng người loáng thoáng Lưu lãng giả doanh trại Kiếm thần kiệt lạp nhị đức vốn tính cẩn thận Theo tiềm thức nắm chặt trường kiếm sắc bén trong tay Tại các đại vị diện Rất nhiều người sau khi tu luyện đến một trình độ đều đi ra bên ngoài lịch lãng Thậm chí lưu lãng năm này qua năm khác ở bên ngoài lưu lãng giả tòa thành không nhiều lắm, thường mấy trăm vạn giảm cũng không nhất định có một tòa, nhưng những doanh trại đơn giản mà lưu lãng giả dùng để nghỉ ngơi cùng trao đổi tin tức thì lại không ít. Nhìn dương lăng cùng kiếm thần kiệt lạp nhị đức đang nghi hoặc, lý cha đức xâm bắt đầu chậm rãi giải, giải thích. Nguyên lai, các lưu lãng giả đi khắp nơi lưu lãng cùng thám hiểm. Có khi ở lại những nơi mà đã hàng chục thậm chí hàng trăm năm chưa từng có dấu chân người cũng là bình thường. Lưu lãng tòa thành tin tức linh thông, vật tư phong phú, nhưng thường thường khoảng cách cực kỳ xa xôi, một lần cả đi và về mất rất nhiều thời gian. Vì để trao đổi cùng bổ sung vật tư gần hơn, dần dần hình thành nên những tòa doanh trại nơi nhiều lưu lãng giả thường xuyên ở lại. Trên cơ bản, lưu lãng giả doanh trại có thể chia làm hai loại. Một loại hoàn toàn do mọi người tự phát hình thành, dùng làm nơi để trao đổi tin tức cùng vật tư. Không có hộ vệ, không có kiến trúc cố định, cực kỳ đơn giản, thường thường chỉ là một khoảng đất trống mà thôi. Một loại khác là những doanh trại do các cường giả còn lại là người kiến tạo hoặc là bảo vệ, có kiến trúc cùng hộ vệ cố định. Trên một ý nghĩa nào đó, có thể nói đó là sự thu nhỏ của lưu lãng giả thành bảo. Tuy nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ mọi thứ. Lưu lãng giả tòa thành tất cả đều có cường giả hàng đầu bảo vệ. Thậm chí tự mình tỏa chấn, cấm tư đấu. Không có bất luận kẻ nào dám ở bên trong làm loạn. Về phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Những lưu lãng giả doanh trại có quy mô nhất định. Dưới tình huống bình thường cũng đều có thế lực cường đại ở sau lưng bảo vệ. Phương diện an toàn cũng không cần lo lắng. Nhưng... nhìn những chướng bồng loáng thoáng nơi chân núi lý cha đức xâm sắc mặt ngưng trọng tiếp theo nói nếu gặp phải lưu lãng giả doanh trại tự phát thì nhất định phải cẩn thận tình huống gì cũng có thể xảy ra đúng vậy trong lưu lãng giả có rất nhiều người chuyên tâm theo đuổi tu luyện nhưng cũng có không ít những tên đạo tặc cùng thổ phỉ bại hoại nhất định phải cẩn thận hát bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư dặn dò mọi người vài câu Là một lưu lãng giả lớn tuổi nhất trong mọi người, hắn đã gặp qua đủ các loại, các dạng sự tình. Mặc dù thực lực không cao, nhưng nói về sự phong phú lịch duyệt thì ngay cả một lưu lãng giả đã ở bên ngoài cả vạn năm như Lý Cha Đức Sâm cũng thua xa. Nói như vậy, nếu gặp phải lưu lãng giả doanh trại tự phát, thực lực mà yếu một chút thì không nên tiến vào. Dương Lăng lắc đầu. Khác với Thái Luân Đại Lục có ma pháp nguyên tố ít ỏi, ở các đại vị diện, nhất là sinh mệnh, trật tự cùng hỗn loạn, cường giả nhiều vô số. Những người có thực lực thánh vực cùng lĩnh vực căn bản là nhiều không đếm xuể Trong đông đảo lưu lãng giả, ở đâu cũng có thể thấy thần giai cường giả. Nếu gặp phải một đám lưu lãng giả có thực lực thần giai đánh lén, sợ rằng so với gặp phải một đám thần giai ma thú còn tệ hơn. So với đám ma thú... Giữa người với người càng thêm hiểm ác Lưu lãng giả doanh trại tự phát thì không an toàn Nhưng cũng không phải tệ như vậy Lý cha đức xâm cười cười Chỉ cần ngươi không gây chuyện Cũng không có ra tay với người khác Trừ phi là tự mình muốn chết Để lộ ra những bảo bối trên người Đúng, cẩn thận để ý một chút là được Đi thôi, cùng nhau đi xuống đó xem hắc bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư vừa nói vừa đi xuống dẫn đường cho mọi người, ở phía sau, mọi người nhanh chóng đuổi kịp hô thuận theo thế núi, tốc độ của mọi người càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đã từ đỉnh núi cao hơn mực nước biển mấy ngàn thước đi tới bình nguyên rộng lớn, đến gần lưu lãng giả doanh trại. Do bị rừng cây che chắn, đứng trên đỉnh núi chỉ thấy vài cái chướng bồng, đi vào nhìn lại mới phát hiện lưu lãng giả doanh trại này cực kỳ khổng lồ. Những chướng bồng rất lớn nối tiếp nhau, có chút dựng nên dưới đại thụ, có chút dựng ở những khoảng đất trống trong rừng cây, có chút thậm chí còn ở trên nhánh cây. Thoạt nhìn rất bừa bộn lộn xộn. Bên ngoài lưu lãng giả doanh trại, đơn giản tạo nên một vòng hàng rào bằng gỗ cao bằng một người. Thoạt nhìn thì có vẻ tốt đấy, nhưng có thể ngăn trở được đám ma thú sống thành bầy trên lạc nhật bình nguyên hay không thì có trời mới biết. Doanh trại chỉ có một tòa đại môn đơn giản. Có thể cho phép năm người xếp hàng ngang đi vào, không có tiện tháp, không có thủ vệ. Xem ra, đây là một tòa lưu lãng giả doanh trại tự phát hình thành theo như lời Lý Cha Đức Sâm nói. Nhân số bên trong doanh trại không ít, có người thì đang lau chùi vũ khí, có người thì lén lén lút lút ở một bên thương lượng bí mật gì đó, có người lại dương dương ở trên cây phơi nắng. Càng nhiều người đang tụ tập lại một chỗ hô to kêu to, trong 3 tầng, ngoài ba tấc Nước cũng không thông tựa hồ đang xem cái gì đó Sau khi nhìn thấy nhóm mọi người Có người thì không thèm để ý Có người lạnh lùng nhìn vài lần Không ai tiến lên tra hỏi Cũng không có ai tiến lên chào đón Ai cũng bận rộn với chuyện của mình Bên kia còn có một mảnh đất trống Đi trước tiên cứ ở nơi này dựng vài cái lều đa Sau khi hiểu rõ tình huống rồi lại xuất phát Hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư kinh nghiệm phong phú Nhanh chóng tìm được một mảnh đất chống khô giáo, chỉ huy đông đảo lưu lãng giả rất nhanh dựng nên mấy cái trướng bồng. Lưu lãng giả doanh trại là nơi rất tốt để nghe ngóng tin tức cùng bổ sung vật tư. Mặc dù vội vã chạy tới lưu lãng tòa thành ở Lạc Nhật Bình Nguyên, nhưng nhất thời cũng không vội. Loại doanh trại do các lưu lãng giả tự phát hình thành rất loạn, không đủ an toàn, nhưng thường thường tin tức linh thông. Hơn nửa thường có người ở tại địa phương này lặng lẽ bán ra những bảo vật ăn trộm được, chuyển vài vòng nói không chừng sẽ thu hoạch được cái gì đó ngoài ý muốn. Trời ạ, đúng vậy, một tên hạ vị thần đấu với một thượng vị thần đình, căn bản không phải là đối thủ. Nghe tiếng kêu, nương theo đó là một tiếng kêu thảm thiết cùng đau đớn khác. Theo sát, một gã hắc giáp đại hán hô một tiếng bị ném bay đi. Ba một tiếng vừa vạn rơi xuống gần đám người dương lăng Thân bị thương nặng Cả người đầy máu Trên ngực lưu lại một vết đấm thật sâu Không muốn chết thì mang đồ vật dao ra đây Nếu không một gã cự hán đầu bóng lường thân cao hai thước Vừa nói vừa tách đám người đi ra Nhanh chóng đi tới Ca sát một tiếng hung hăng đánh gãy xương sườn của hắc giáp đại hán Vẻ mặt hung tợn xấu xí Trên lưng là một cự phủ sắc bén cả người đầy cơ bắp vừa nhìn là biết đây là một tên chuyên đánh giáp lá cà ta không có lấy ta thật sự không có lấy đại nhân ta thật sự hắc giáp đại hán há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn tiếng cầu xin tha thứ hắc hắc không lấy cự hán đầu bóng lửng lạnh lùng cười cười chân phải vừa dẫm nát ngực của hắc giáp đại hán đang chậm rãi thu lại lập tức lại sút ra Hô một tiếng kéo theo một chuỗi tàn ảnh, mang tên hắc giáp đại hán đáng thương đá bay lên, không đợi đối phương kịp rơi xuống đã đánh tới, một quyền nện thẳng vào ngực đối phương, hoa lạp một tiếng trực tiếp đánh thẳng vào trọng giáp màu đen trên người đối phương, một quyền, hai quyền đại hán đầu bóng lường thân mạnh lực khỏe, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Dương lăng tuyệt đối không thể tưởng tượng đối phương có thể nhanh đến trình độ như thế. Đồng tử co rút nhanh, cẩn thận quan sát từng động tác của đối phương. Phúc những tiếng vang trầm trọng nổi lên liên tục. Cả người hắc giáp đại hán vốn đã đầy vết máu, nháy mắt đã bị đánh thành huyết nhân huyết nhục mơ hồ. Xương cốt gãy đoạn, các đốt ngón tay bị bẻ đi, con ngươi cũng thiếu chút nữa bị đánh nát. Đau đến co quắc người lại thành một khối. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, đồ vật đó ở đâu, ngay cả đồ của thiếu gia chúng ta mà cũng dám ăn cắp, quả thực là muốn chết. Đại hán đầu bóng lửng nắm tóc của đối phương kéo lên, ta đối với một cái thần cách của hạ vị thần không hứng thú, nhưng nếu ngươi muốn chết, ta cũng không ngại đào ra cho chó ăn. Cự hán đầu bóng lửng đằng đằng sát khi tay trái nắm tóc của hắc giáp đại hán. tay phải phúc một tiếng hóa trưởng thành đao đánh thẳng vào ngực hắn, vẻ mặt cười nanh ác, từng từng chút một đâm sâu vào, gắt gao bóp bóp thần cách trong cơ thể đối phương, từ từ bóp nát thần cách của người khác, nhìn một màn máu tanh tàn bạo, nhìn thảm kịch sắp phát sinh, ngoại trừ một số tên hà hể, sở thiên hà không loạn đang giống lên ra, tuyệt đại bộ phận đều trao mày, dương lăng cũng không ngoại lệ, tinh linh đại tế tự luôn luôn thiện lương nhân từ đứng một bên lắc đầu không đành lòng tiếp tục xem đại nhân tha mạng ai thước tạp có thể phát thể với hắc ám quân vương ta thật sự thật sự không có lấy hắc giáp đại hán yếu ớt hít một hơi kiệt lực cầu xin tha thứ hắc hắc hướng hắc ám quân vương mà thề đại hán đầu bóng lửa hung hăng nghiến răng sát khí tận trời như tử thần Gia tộc chúng ta ghét nhất chính là nhìn thấy mấy tên thuộc hạ của hắc ám quân vương, gặp một người giết một người. Nếu ngươi thuộc thần hệ khác, sau khi giao ra đồ vật còn có thể tha cho một mạng, bây giờ thì, hắc hắc, đại hán đầu bóng lửng lực lượng kinh người, vừa nói vừa bóp vào thần cách của hắc giáp đại hán, nháy mắt, hắc giáp đại hán đang ngạt thở kêu thét lên thảm thiết như heo bị cắt tiết, dưới sự đau nhức. cả người đều run rẩy, phảng phất như là đau tận xương cốt, vào thẳng linh hồn. Hắc Ám Quân Vương của Tử vong vị diện. Dương Lăng nhíu mày, nhớ tới những lời Hắc Ám Đại trưởng lão cùng Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh nói. Nghe giọng điệu của tên đại hán đầu bóng lửng này, thì tự hồ hắn là kẻ đối đầu sống chết với Hắc Ám Quân Vương, gặp một người giết một người, khẩu khí này không nhỏ, hoặc là chính mình có thực lực cực kỳ kinh người. hoặc là đến từ một thế lực ngang hàng với Hắc Ám Quân Vương, thậm chí lớn hơn. Mắt thấy đại hán đầu bóng lửng máu tanh tàn nhẫn, định đánh nát thần cách của Hắc Giáp đại hán, vốn còn có vài tên lưu lãng giả đang xem không định can thiệp cũng chuẩn bị động thân ra khuyên giải. Nhưng nghe lời đại hán đầu bóng lửng vừa nói, trong lòng không khỏi bắt đầu do dự, ngay cả thế lực của Hắc Ám Quân Vương cũng không để vào mắt, đây là người không nên trêu chọc vào. ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương sáu trăm linh bảy sala chưa biết ha hắc giáp đại hán tên là ai thước tạp lớn tiếng kêu thảm thiết khản cả giọng nơi ngực huyết nhục mơ hồ máu tuôn như suối thần cách bị cự hán đầu bóng lường bóp cơ hồ đã biến hình sắp bị bóp nát mặc dù kiệt lực dãy ruộng nhưng căn bản không phải là đối thủ của đối phương Bởi vì mất máu quá nhiều, thượng thế quá nặng, dãy rủa càng lúc càng vô lực. Nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối, nếu không nói đồ vật đó ở nơi nào, ta trước hết mang ngươi xé làm hai nửa, sau đó bóp nát thần cách của ngươi. Cự hán đầu bóng lưỡng tính tình tàn nhẫn, vừa nói vừa dùng hai tay nắm lấy hai chân ai thước tạp, dùng sức kéo một cái, nhất thời ai thước tạp lại thét lên kêu thảm thiết. Căn bộ nơi chân chảy ra máu tươi ròng ròng. Ai, thật là một tên đáng thương. Đúng vậy, thật sự là quá đáng. Chỉ vì hoài nghi người khác ăn trộm một kiện đồ vật. Thế mà đã, nhìn một màn tàn bạo máu tanh trước mắt. Đông đảo lưu lãng giả đang vây xem nhỏ giọng bàn tán. Làm lưu lãng giả đã lưu lãng nhiều năm. Đại bộ phận trong bọn họ đã đi qua chẳng biết bao nhiêu địa phương. Gặp đủ các loại chuyện. Nhưng hung tàn như tên cự hán đầu bóng lưỡng này thì thật sự hiếm thấy. Hắc hắc, nghe nói, người này còn có không ít đồng bọn. Một bộ phận trốn ra khỏi doanh địa, một bộ phận vẫn còn nấp ở bên trong. Nếu là nam nhân thì bước ra cho ta. cự hán đầu bóng lưỡng hai mắt thí huyết đỏ bừng, vừa nói vừa liếc mắt nhìn mọi người. Có vài tên lưu lãng giả định liên thủ ra mặt khuyên giải. Nhưng bị ánh mắt hung ác của hắn chiếu vào thì không khỏi bắt đầu trần trờ. Tên tiểu tử đáng thương kia, không có bất luận kẻ nào có thể cứu ngươi đâu. Ngươi cho dù có la hét lớn tiếng hơn nữa, cũng không có người đến cứu. Cự hán đầu bóng lường tàn nhẫn cười cười, lại dùng sức kéo một phát.